kể có mỗi một mình Hân Trúc Dung mới am hiểu và bất ngờ ám thị đúng tên chiêu thức cho Hiểu Phong kịp có cách hóa giải sát chiêu do Điền Tô Tô đang lạnh lùng hạ thủ. Độc kiếm thiên ma, cá lặng, mau. Có người điểm chỉ tên chiêu thức này lại là người bấy lâu nay vì không hiểu số phận ra sao, lập tức Hiểu Phong bừng tỉnh kịp lúc và phản ứng theo bản năng đã luyện thành thói quen. Trên tay của Hiểu Phong lập tức xuất hiện hai mũi câu hồn. Dùng mỗi bên hữu như một thanh đoản kiếm, Hiểu Phong bật qua lên, liền ngay sau tiếng hô hoán đề tỉnh mà Hiểu Phong biết chắc là do Hần Trúc dùng pháp gia. Lối lại mau. Chuỗi thanh âm con con sau đó vang lên bất tận, chỉ vì bị cắt đứt khi có tiếng điện tô tô hừ lạnh và nói. Ha. <cười> Thảo nào ngươi cứng ngông cuồng tự cao tự đại, kế thực là ngươi đã hợp nhất được hai loại công phu ma kiếm câu hồn. Ngươi giỏi lắm, Hiểu Phong. Nhưng nào chỉ có mỗi một mình ngươi là có vũ khí câu hồn, chớ trách Tô tú, tú ta sao độc ác, hãy đỡ chịu. Nàng xuất thủ rất nhanh, khiến Hiểu Phong dù muốn quay đầu lại nhìn để xem có phải là Hân Trúc Dung thật sự vừa xuất hiện hay không, cũng không có cơ hội thực hiện. Vì đó là lúc trên tay Tô tú, tú chỉ còn lại vòn vẹn một thanh đoạn kiếm. Cuối thanh đoạn kiếm này cũng có một sợi dây và sợi dây đó đang vươn dài. Nhắm vào phương vị của Hiểu Phong với đầu bay đến của sợi dây là thanh đoản kiếm thứ hai. Hai thanh đoản kiếm được nối kết lại bằng sợi dây dài hơn trưởng. Chao ơi, Điền Tô Tô đã mô phỏng và tự chế tác một loại hung khí với hình thức và cách vận dụng như câu hồn liên phi sách. Và điều tệ hại hơn là nàng đang dùng thứ vũ khí này để đối phó với Hiểu Phong, là người từng luyện, từng chỉ điểm cho nàng toàn bộ yếu quyết của câu hồn. Nhìn thái độ lúc này của nàng, Hiểu Phong không biết nên giận hay là nên thương hại. Giận là vì nàng quá tuyệt tình, quyết đối phó với Hiểu Phong bằng toàn bộ sơ học nàng đã thu thập được, đã luyện được, bất chấp sơ học câu hồn là do ai truyền thụ. Còn thương hại là vì Hiểu Phong tự biết bản thân đã lỡ lời, gọi nàng là người độc ác, phải chăng lời nói đó vì chạm vào lòng tự tôn của nàng, khiến nàng tự mà cảm Xem đó là lời nói thay cho hành vi của Hiểu Phong muốn cắt đứt mối dây liên gì giữa nàng và Hiểu Phong. Vì lòng nàng tự ái bị tổn thương nên nàng mới có thái độ quyết liệt này, bất chấp hậu quả. Hiểu Phong thờ ra nhẹ nhẹ, chỉ cần đảo người dịch bộ qua một bên là tránh được thủ pháp phi đoạn kiếm của nàng. Đồng thời, do quá am hiểu công phu câu hồn, Hiểu Phong ngay sau đó liền chố mục vào thanh đoạn kiếm kế tiếp. Thế nào, nàng cũng ném từ tay bay ra. Trong ba loại công phô, câu hồn, ma kiếm, quái đao, đâu phải luyện câu hồn dễ như luyện hai loại còn lại đây. Nàng chưa đủ bản lãnh dùng công phô này với ta, nên ngưng tay lại ở đây thì hận. Nàng à, Hiểu Phong chỉ nghe nàng cười đắc ý và nói. "Ha ha ha ha. Trong câu hồn của ngươi có ma kiếm, không lẽ ta không biết vận dụng chiêu thức quái đao và câu hồn hay sao?" Chính sự lầm lẫn này sẽ gây hậu quả khốc liệt cho ngươi, chết đi. Thanh đoạn kiếm trên tay nàng không hề được ném ra, đúng như thủ pháp câu hồn cần phải có. Trái lại, nàng vẫn giữ chặt thanh đoạn kiếm đó, đồng thời nàng còn vận dụng chuyên cánh tay hữu cho lực đạo truyền từ đoạn kiếm đến sợi dây, làm cho thanh đoạn kiếm đã ném ra tuy bị Hiểu Phong dùng bộ tránh thoát, nhưng lúc này đã bắt đầu quấy lượn, hóa thành ngọn quái đao thật thụ để bám sát ủy hiệp khắp người của Hiểu Phong. Tiếng gió rít vi vu làm cho Hiểu Phong khiếp đảm, đanh dòng mỗi câu hồn như ma kiếm, vũ lộng sát chiêu, cùng đối địch với thanh đoạn kiếm thứ hai, luôn được Tú Tú điều động một cách linh hoạt, nhờ sợi dây được nối liền giữa nàng và thanh đoạn kiếm được dùng như quái đao. Và gọi là điều động thật là linh hoạt e vẫn chưa đúng sự thật, vì qua cách điều động của Tú Tú, á là do công phô ẩn hình chi phong kiếm mà ra. Thanh đoạn kiếm đang cuỗi lượn như đã biến thành một linh vật, nó tự biết tiến thoái và hễ phát hiện chỗ nào Hiểu Phong để lộ sơ hở, là thanh đoạn kiếm như có mắt lập tức lao vào công kích ngay. Cỡ như thế, Hiểu Phong vì chưa có cơ hội xem đến thấu đáo tâm pháp Ngự Phong kiếm của lão điền mà Hiểu Phong đã cưỡng đoạt lại từ tay thốc đầu ông, nên chỉ với một chiêu ma kiếm vọn vẹn, Hiểu Phong chỉ đối phó được đến chiêu thứ 5 thì đã rơi vào tự cảnh ngay. Hàn Trúc Dung quả thật đã được giải thoát, sự hiện diện của nàng ở cạnh đó cũng là sự thật. Vì thế, một lần nữa Hiểu Phong nghe thanh âm nửa lo nửa hờn trách của Trúc Dung vang lên. Cát Lang nếu tiếp tục nương tay, e không thể đòi lại món nợ thay cho Tuyết Nghi, Tuyết Hoa đã bị chính nàng ta hành hạ khát nghẹt. Đã vậy, mạng của Cát Lang e cũng không còn, nếu không vận dụng ngay tuyệt học Câu Hồn Lời của Trúc Dung vừa vang đến tai, ngọn câu hồn thứ hai liền được Hiểu Phong thần tốc phản xạ thẳng vào chỗ Tô Tô đang đứng. Víu víu một tiếng, cách phản xạ câu hồn của Hiểu Phong làm cho Tô Tô phải dịch lùi theo bản năng. Nàng lùi theo chiều dài của đoạn dây do có giới hạn nên cũng bị kéo lùi về phía sau, khiến thanh đoan kiếm đang uy hiếp Hiểu Phong cũng tự triệt thoái chiêu công. Vừa thoát hiểm, vì không dám quay đầu nhìn ngang nhìn ngửa để tìm Trúc Dung, Hiểu Phong vội hỏi ngay. Nàng đang ở đâu? Vậy Tuyết Hoa tuyền nghi đậu bị hành hạ khắc nghiệt là thế nào? Liệu sinh mạng có manh hệ gì hay không? Sự quan tâm của Hiểu Phong dành cho những nữ nhân đã từng tạo sự đố kỵ cho Tô Tố, khiến Tô Tố mắt long lên song song, hung hãn lao vào Hiểu Phong và nói: "Cái lỗ tiện nhân chỉ bị chút đau đớn về thể xác mà ngươi đã lo cuống cuồng thế sao? Vậy ngươi có nghĩ" Ta đã bị ngươi và lũ tiện nhân hành hạ về tâm não, đâu đến như thế nào hay không? Sao ngươi không quan tâm đến ta ha? Càng cuồng nộ, Tú Tú càng tung nhiều chiêu sát thủ với tất cả sở học nàng đã luyện thành. Và có như thế, Hiểu Phong mới biết Tú Tú quả là bậc kỳ tài về võ học, chỉ với thứ vũ khí được chế tác mô phỏng theo câu hồn, khi cần nàng có thể vận dụng biến hóa, dùng nó như cây quái đao hay như ma kiếm tùy ý, và nàng đang từng lúc Lần lúc bức dần hiểu phong vào thế bị động Một lần nữa Trúc Dung từ chỗ nào đó không xa Chợt thở dài và nói Hay Họ vẫn toàn mạng Nhưng nhìn họ thê thảm lắm Cát làng Nếu Cát làng cố giữ mạng Át họ được khích lệ Sẽ mau chóng phục hồi nguyên trạng Theo nhân dạng trước kia Cát làng từng biết mà thôi Tuy không thể hình dung tuyết nghi và tuyết hoa Như thế nào là thê thảm Nhưng Hiểu Phong biết Trúc Dung không khi nào nói quá sự thật, họ phải thê thảm lắm, Trúc Dung mới nói như thế. Uất khí đồn nột xông lên, Hiểu Phong bật gầm như tiếng thiên đình thịnh nộ và nói: "Vì sao chứ, tội gì họ gặp phải thảm cảnh này? Lôi, lôi, không lôi thì chết ngay." Xoay hai mối câu hồn quanh thân, Hiểu Phong vận dụng Tiên Thiên Khí công đẩy ra hàng loạt những sói kình âm dương tương hỗ của yếu quyết câu hồn. Và đúng như độ nào Hiểu Phong đã nói với không không thượng nhân, đạo lý âm dương chính là đạo lý tột cùng của võ học, bao hàm vũ trụ càn khôn, một minh triết có thể vận dụng vào bất kỳ loại công phu nào cũng được, kể cả công phu Tiên Thiên Khí công. Và vì thế, ngay khi vận dụng công phu, những sói kình vừa xuất hiện liền tống bật thanh đoạn kiếm quái ác ra ngoài, bay loạn xạ về phía chủ nhân đang điều động nó là Tô Tô. Và ngay sau lần thoát hiểm này, Hiểu Phong không bỏ lỡ cơ hội, lập tức vận dụng khinh công và bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn, dịch chuyển thần nhanh về phía đám ấy lần, có tiếng hận trúc dung phát hoại. Hiểu Phong đã đạt được ý nguyện này, đang nhìn thấy những gì cần nhìn. Và bất giác, Hiểu Phong sững người, toàn thân bất động, nhãn đình tê buốt như cũng hóa đá. Tất cả chỉ vì chữ thay thảm do trúc dung dung hầu như chưa đủ lọt tả những gì đang bày ra trước mắt Hiểu Phong. Và nào phải chỉ có tuyết nghi, tuyết hoa gặp thê thảm như Trúc Dung đã nói. Chính bản thân Trúc Dung cũng vậy, sợ rằng còn thê thảm hơn cả tuyết nghi và tuyết hoa bội phận. Cả ba nàng tuy từng có dung nhan, diện mạo đẹp xấu khác nhau, nhưng nếu như trước kia dễ nhìn bao nhiêu, thì lúc này đây thật là không tưởng tượng cho nổi. Đầu tóc thì bị cắt sén làm nham, có chỗ còn tóc, có chỗ bị nhổ đi để lộ phần máu thịt đỏ lét do da đầu không còn. Sắc diện thì tái nhợt, mặt mũi gầy gò, ốm chờ xương. Mắt miệng xương húp tím bầm, sống mũi vẹo vọ tứ tung. Y phục thì nhơ bẩn, chỗ còn che kín, chỗ hở da thịt. Riêng phần hơi thở nhẹ thì dường như cả ba nàng đều như nhau và đang được giác tuệ thiền sư, Thanh Hư đạo trưởng cùng vô diệu sư thái chia nhau tiếp trợ chân khí, duy trì tâm mạch. Và cảnh trạng này không còn gì thê thảm bằng, vậy mà chốc dung vẫn lên tiếng, vẫn phát thoại. Lo cho Hiểu Phong Trúc Dung cố phát thoại mấy lần Và lo cho Tuyết Hoa Tuyết Nghi hơn lo cho bản thân Nên Trúc Dung chỉ cho Hiểu Phong biết Tình cảnh thê thảm của họ Tịnh không một lời than oán về tình trạng bản thân Cho dù nàng cũng như hai nàng kia Và vì cố gắng phát thoại Nên càng suy kiệt hơn bội phần Đứng cạnh sáu nhân vật này Duy nhất chỉ còn lại thanh nhi Là có đủ cơ hội để muốn nói gì thì nói Để giải thích Vì thế Thấy Hiểu Phong cứ mãi ngây người nhìn, Thanh Nhi lên tiếng và nói: "Thúc thúc ơi, toàn trang bị mai phục bởi những nhân vật mà lão đại sư bảo là lãnh tuyệt khí hoạt độc nhận. Lão đại sư còn bảo mọi người không thể thoát nếu không nghĩ ra đối sách động." Chợt Hiểu Phong thấy Hân Trúc Dung biến sắc và hé miệng vào nói: "Cát Lãng." Vùng tỉnh lại, Hiểu Phong quay ngược về phía sau, song thủ cùng lúc nhả kình và nói: muốn ám toán ta sao, dễ thế sao? Và sau một tiếng bùng chấn động như tiếng địa chấn bất ngờ xuất hiện, Hiểu Phong bật lùi hai bước và phát hiện kẻ ám toán chính là Điền Tú Tú, chỉ bị lùi một bước mà thôi. Hiểu Phong giống động và nói: "Là nàng nữa sao, khá lắm, nỗ lực đã cao minh, thủ đoạn của nàng còn cao minh hơn bội phần. Mau nói đi, họ đắc tội gì với nàng?" Nàng nở nào biến họ thành những người không còn nhân dạng như này. Tú Tú Điềm Môn Nụ Cười Lạt, pha thoại lạnh như băng và nói: "He he he, không một ai được tranh giành ngươi với ta, đó là chỗ lỗ tiện nhân đã đắc tội, ta tha thứ được hay không?" Nụ Cười Lạt cung xuất hiện trên môi hiểu phong. "Ha, ba ngày trước đây, lúc nhận ta làm tiểu tế, phụ thân nàng và chính nàng đã hứa gì với ta?" Đỗ Tổ phá lên cười. Ha ha ha, muốn đạt được mục đích phải bất chấp thủ đoạn thôi. Ngươi tin ta là lỗi của ngươi, và mấy ngày nay ta tin ngươi cũng là lỗi của ta. Ngươi và ta ai trách ai được đây. Hiểu Phong phẫn nộ và nói, "Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, hãy mau mau tẩy ngộ mà rộng đường cho ta và mọi người cùng đi. Đổng Thầy, hãy tìm hiểu cho thật minh bạch đi, để biết phụ thân nàng là người thế nào." bằng không với những gì nàng đã gây ra cho mọi người, đừng trách ta sau nỡ nhẫn tâm." Tú Tú bật rít lên. "Những lời đó đáng lý phải dành cho ta nói với ngươi, vì kẻ háo sắc phù nghĩa như ngươi, làm gì có tư cách để nói. Không độc chiếm được ngươi, ta tha huỷ hoại ngươi còn hơn, nạp mạng đi." Và nàng lao đến, nàng không dùng hai thanh đoản kiếm giống vũ khí câu hồn nữa. Có lẽ về nàng biết công phu đó không đủ gây nguy hại cho Hiểu Phong, nàng cũng không dùng quái đao, có lẽ về nguyên nhân tương tự. Nàng lao đến với hai ngọn kình kỳ quái, là thứ công phu khiến Hiểu Phong bật hoảng kêu la. Bát nhã thần công đó sao? Vì biết rõ càng dụng lực đối kháng công phu bát nhã thì chỉ càng ném chân lực đối kháng vào một túi sâu không đáy, như Hiểu Phong từng gặp và như không không thượng nhân từng bị công phu này gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhan Hiểu Phong lập tức lạng tránh ngay. Mất đối tượng bị tấn công, Hiểu Phong ngỡ Tô Tô sẽ bám theo, nào ngờ lại nghe nàng cười và nhìn thấy nàng lao vút qua chỗ Hiểu Phong vừa dịch tránh. Tiếp đó chỉ chớp mắt sau, Hiểu Phong nghe Tô Tô gầm lên lồng lộn và nói: "Phàm những kẻ có ý đồ chiếm đoạt Hiểu Phong là sở hữu của ta, kẻ đó phải chết thôi." Vụt Hiểu nàng muốn sát hại tất cả. kể cả ba nữ nhân đã suy kiệt đang được ba cao nhân tiếp truyền chân khí. Hiểu Phong vừa kinh tâm vừa phẫn nộ, cũng bật gầm vang và nói: "Dừng tay ngay, nếu không chính nàng phải chết vì chi lực phá nguyên của Hiểu Phong này, mau tránh đi." Tiếng gió rít vù vù và một đạo chỉ kình cực kỳ uy mãnh đã từ tay Hiểu Phong xé gió lao ập vào hậu tâm của Tô Tô. Tiếng rít gió này, dù là người ngoại cuộc có nghe thấy, cũng kinh tâm động phách nói giày đến Điền Tu Tú là người đang bị đạo trì kình này nhắm vào. Và vì thế, nàng càng kinh tâm động phách hơn, chợt vỗ lộng và dang rộng hai tay, khiến y phục bỗng phình rộng ra và tạo một xung lực nâng người nàng lên thật cao, kịp thoát đạo trì kình quá ư uy mãnh này. Hiểu Phong thoạt thấy, liền nhận ra nguyên nhân giúp nàng thoát chết và nói: "Bảo pháp Thiên Y Phi Ảo đó sao?" Và với bảo pháp này, Tuột ngay khi bình tâm vụt đồng người thành vòng và sa xuống thật nhanh, lao cắm vào người Hiểu Phong. Ngươi bất nghe thì đừng trách ta bất nhân, hãy xem chịu. Một tia đạo kình liền xuất hiện, xả dọc vào Hiểu Phong. Nàng lại dùng quái đao và có lẽ đây chính là những chiêu kỳ bí cuối cùng có uy lực rất là lợi hại của ẩn hình chi phong kiếm công phu. Không những thế, nàng lại còn vận dụng phối hợp với tính năng kỳ quái của bảo pháp Thiên Y Phi ảo. hiện uy lực tăng lên thập phần. Và để đối phó, Hiểu Phong vận toàn lực đẩy bật lên cao một quận xoáy kình âm dương tương hỗ. Nếu ta bất nghĩa, nàng thoát chết vì pháp nguyên chỉ lực được sao? Mau tỉnh lại đi, Tố Tố. Ầm một tiếng, Hiểu Phong dùng mình chao đảo và Tố Tố thì bị bật đảo trở lại trên không. Nhưng nhờ thiên y phi ảo, nàng lại sa xuống với một chiêu đao còn thần tốc hơn chiêu mới rồi. Quẳng đường nào, ngươi chưa đủ tư cách nói câu tự đắc đó đâu. Hãy xem kiều tuyết tiêm ẩn hình chi phong này. Hiểu Phong vô thở hắt ra và bất ngờ trong một đạo chỉ lực xuất phát. Nàng không tin sao? Thì đây, cẩn trọng. Tiếng xé gió lại vù vù xuất hiện và trước khi Tô Tú kịp có phản ứng, thì đạo chỉ lực đã xuyên phá phần y phục rộng phía bên tay hữu của nàng. Và thật lạ, Thân hình nàng chợt chao qua một bên, tạt nhanh và rơi xuống về bên hữu, vô tình làm cho chiêu đao của nàng cũng trượt qua một phía. Đao kình vừa chạm đất, tung ra một tiếng và xoáy thùng một lỗ sâu chỉ cách Hiểu Phong không xa. Và hậu quả là Tú Tú lồng lộn lên, dùng thân pháp lao vào Hiểu Phong. Ngươi dám phá hỏng bảo pháp của ta hay sao, ngươi phải chết thôi. Một kích thần thái này của nàng Biểu hiện nàng là hạng nữ nhân có tâm địa độc ác, chỉ có hơn chứ không thể kém phụ thân của nàng là điền tự khống. Hiểu Phong bất đọ vùng loạn song thổ, ném ra và thu về liên tục 2 mũi câu hồn, khiến tiếng rít gió cứ ào ào xuất hiện liên miên và làm cho nhãn quang của Tô tú, tú vụt rối bời. Không biết đâu là mỗi câu hồn, đâu là dây liên phi. Dù độc ác cách mấy, cảnh trạng quá kinh khiếp này cũng có tác dụng là làm cho toàn thân Tô tú, tú vụt đứng sừng lại. Lúc đó, Hiểu Phong cũng vừa thu câu hồn liên phi sách về, mặt lạnh nhìn nàng và cao giọng bảo ngay: "Ta không đủ nhẫn tâm hạ sát nàng, hãy nhìn lại thiên y phi ảo bảo pháp trên người nàng. Lần sau, ta sẽ e chính tấm thân đầy đặn của nàng sẽ là đối tượng cho câu hồn phi liên sách. Đừng để lần sau đó xảy ra, hãy nhìn đi, nhìn kỹ đi." Nàng không thể không nhìn và phát hiện vật đã giúp nàng bay lượn như chim điểu. chính là thiên y phi ảo, lúc này đã có nhiều vết thủng lỗ chỗ. Qua đó, nàng tự hiểu, thổ pháp vận dụng câu hồn liên phi sách của Hiểu Phong đã đạt mức thổ pháp tùy tâm, nhanh hay chậm, chuẩn xác hay không chuẩn xác là tùy vào từng ý niệm chợt đến với Hiểu Phong. Và hệ trọng hơn là Hiểu Phong đã tha cho nàng không biết là lần thứ mấy, chỉ nội trong lần đầu tiên đông thủ giữa nàng và Hiểu Phong. Nàng có thể tuyệt tình trở mặt, nhưng Hiểu Phong thì không. Về là con người chứ không phải gỗ đá vô tri, nên Tô Tô bị chấn động, cứ đứng im lìm nhìn Hiểu Phong, không thể thốt nên lời. Hiểu Phong chợt thở dài và nói: Nàng quá yêu, ta biết, và ta cũng vì quá yêu nàng nên không thể xuống tay. Nhưng vì yêu mà chuyển sang hận thì không nên, càng không nên hơn, một khi ta đã nói với nàng, sự thân cận giữa ta và những nữ nhân khác đều là chuyên xảy ra ngoài ý muốn. Sao nàng không bao dung? Nhờ vậy ta sẽ vì nàng khoan thứ tất thảy những gì nàng đã gây ra cho bao người thân cận của ta." Đoạn Hiểu Phong cho tay vào bọc áo, vừa cất đi câu hồn liên phi sách, vừa lấy ra dao cho nàng một tập sách mỏng và nói: "Ta sẽ đưa mọi người đi, nếu nàng nghĩ lại thì tốt, nhược bằng vẫn bất phục, muốn cùng ta khai diễn lại trận đấu như hôm nay, thì đây, tâm pháp ma kiếm này nguyên là của phụ thân nàng trước kia cho ta." Nại ta ủy thác lại cho nàng, mau nhận lấy đi và mở đường cho ta đi. Nàng vẫn đứng yên, khiến Hiểu Phong chỉ còn biết khom người, đặt quyền tâm pháp Ngự Phong kiếm xuống đất trước chỗ nàng đứng. Lùi lại phía sau, Hiểu Phong chợt hỏi ngay. "Giác Tuệ đại sư, thánh thể đã ra sao rồi?" Có tiếng Giác Tuệ đáp ngay. "Tam thời bình ổn, tất cả sẽ thoát" miễn đường chạm phải những lãnh tuyệt khí hoạt động nhân đang mai phục quanh điện gia trang. Hiểu Phong chợt phì cười, tự tin và nói: Tất cả chỉ là nghi binh mà thôi, không đủ đe dọa chúng ta đâu, đại sự. Vệ thái hạ đã từng nhìn thấy và biết thế nào là lãnh tuyệt khí hoạt động nhân. Đó là những người bị lãnh độc công tâm, sợ quá hóa cuồng, tất họ sẽ chạy loạn, đâu thể an nhiên ngồi bất động một chỗ và còn có ý mai phục chúng ta nữa đây. Nhân đáp lại lời của Hiểu Phong, từ phía xa bỗng có thanh âm của điện tử khấu vang lên ngạo nghễ. Nếu không tin có những lãnh tuyệt khí hoạt độc nhân Mai Phục, sao ngươi không thử bước ra ngoài đây, đừng xem thường lão phu như thế, kẻo lúc trà giá đắt, thế có hối cũng không kịp nở đầu. Có tiếng Thạch Hư Đao trưởng hốt hoảng kêu lên. Ngụy Tài, không lẽ A Ma đã luyện xong Kim Cương Bất Hoại công phu? Hiểu Phong giờ biết rõ Điền Tự Khấu không thể luyện được công phu này, vì một nguyên nhân chỉ có Hiểu Phong và không không thượng nhân là am hiệu. Nhưng sự xuất hiện vào lúc này của Điền Tự Khấu cũng làm cho Hiểu Phong hốt hoảng. Hiểu Phong lập tức lùi đến tận phía sau, hộ vệ cho ba cao nhân vẫn đang tiếp tục truyền lực cho ba nữ nhân có dáng hình thê thảm. Và chợt, vút một tiếng, Hiểu Phong vội đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng gió rít nhẹ nhẹ, thì thấy quyền tâm pháp Ngự Phong kiếm đã biến đầu mắt Tương tự, như Hiểu Phong tinh ý đã nhìn, thì đây cũng là lúc Điền Tô Tú vừa thực hiện xong một cử động mơ hồ. Vậy là đủ cho Hiểu Phong đoán biết kẻ vừa nhanh tay thu nhặt quyển Tâm Pháp chính là nàng. Đồng thời, Hiểu Phong cũng hiểu, nàng phải giấu giếm thái độ đó 10 phần cũng là vì sự xuất hiện của phụ thân nàng. Điền Tô Tú không muốn phụ thân nàng phát giác chuyện nàng vừa có thêm phần Tâm Pháp Ma Kiếm, nàng còn khiếm khuyết nữa. Đúng lúc đó, Điền tự khấu xuất hiện, Và chỉ sau một loáng mắt nhìn quanh tình hình đương diện, phát hiện cách Thiên Y Phi Áo bảo pháp của Tô Tô bị phá hỏng, lão buông tiếng cười khẩy, vừa nói vừa gật gù đầy ngạo mạn. Ha ha ha, cậu hồn liên phi sách quả có uy lực lợi hại đó. Nhưng lợi hại nhất là kẻ có thể sử dụng hung khí đó đến mức thượng thừa. Ngươi là hôn phu của Tô Tô, ngươi có hành động này mà không sợ Tô Tô bị nguy hại đến tính mạng hay sao? Đoàn lão hớt hàm về phía giác tuệ đại sư. Đoàn sư gia sau để bọn vô dụng này thoát ra, "Tố tố, đoàn sư gia đâu? Ta đã về, sao không thấy hắn mau mắn bẩm báo như bao lần trước đây?" Thần thái của lão quá tự tin, khiến bọn Hiểu Phong tám người, kể cả Thanh Nhi, đều kiêng dè e sợ, tớ nhích lùi gần với nhau. Nhân đó, giác tuệ đại sư vô tìm cách ám thị đối sách hành động cho Hiểu Phong ám hiệu Giác Tuệ nói thật là khẽ. Tiêu Thế Trù cũng từng luyện qua công phu Tiên Thiên, hãy lắng nghe cho rõ đây. Thính lực của lão điền tự khấu thật là đáng khâm phục. Vì đã nghe nên lão thản nhiên tiếp lời Giác Tuệ nói với Hiểu Phong. "Nhưng ngươi chưa biết công năng diêu rộng của tám tầng công phu Tiên Thiên là thế này, ba tiên mỗi khi lâm đại cường địch buộc phải liên thủ thì thường lập ngay trận trường xà, bảy người dồn lực cho một người." vì cùng luyện công phu Tiên Thiên như nhau nên trận trường xà do Bát Tiên lập không phân biệt đâu là đầu xà, đâu là đuôi xà. Địch nhân công vào bất kỳ ai trong Bát Tiên thì trận đó đều dồn lực vào duy nhất một nhân vật đang bị địch nhân tấn công. Vô hình chung địch nhân tuy đánh một nhưng lại phải đối kháng với lực đạo của cả 8 người hợp lại. Ngươi hiểu rồi chứ? Và lão cười sặc sụa. Ha ha ha ha. Nếu đã hiểu thì mau mau lập trận. Bọn ngươi bốn người với bốn tầng tiên thiên, thử xem có chịu nổi lão phu mấy chiêu với đủ tám tầng tiên thiên nào, tiến hành ngay đi ha ha ha. Bọn giác tuệ thì rung động, Diệp Hiểu Phong thì vẫn bình tâm và thừa lúc lão mới ngừng cười, Hiểu Phong lập tức lên tiếng. "Lão không phủ nhận, lão chính là tư không nhớ đã lừa tình và chiếm đoạt tâm pháp ma kiếm của mẫu tử Hân Trúc Dung." Cũng là kẻ tuyệt tình đoạt cả võ công của hậu nhân lãnh độc tuyệt vương là yêu phụ Nam Cung Bạch Huệ có đúng không? Mặt không đổi, mắt không một lần chấp, Điền tự khấu chân cháo bác bỏ và nói Hoàng đường nào! Trên đời này ai không biết Lão Phu là Điền tự khấu Vốn thành danh với ngoại hiệu được đồng đạo ban tặng là nhất tự thiên kìm Một lời nói ra là đáng giá ngàn vàng Từ không nhữ là ai, Lão Phu chưa hề nghe quả Hiểu Phong cười lạt, vừa liếc nhìn Hân Trúc Dung vừa bảo Ngài. Tự không nhớ sao ha, là người có vết sẹo dài ở khuỷu tay bên tả, lão có dám vén cao ống tay áo bên tả cho mọi người cùng minh bạch hay không? Lão bật cười. Hãy đặt cuộc đi, tiểu tử, ha, nếu ngươi đoán sai thì sao? Trợ Thanh Nhi đứng cạnh Hiểu Phong thét lên. Tại lão có vết sẹo đó. Chính Thanh Nhi từng nhìn thấy lúc lão tự lột bỏ toàn bộ y phục. Điền tự khấu vụt xạ đôi mục quang trói ngầy nhìn Thanh Nhi và nói. Cái tên lục tử kia, lão phu cảm thương ngây, thu ngươi làm nghĩa tử. Sao ngươi nỡ đặt điều vô hại lão phu? Hiểu Phong lập tức vỗ nhẹ tay lên bách hội huyệt của Thanh Nhi. Lão thật sự lột bỏ toàn bộ y phục hay sao? Thanh Nhi. Thanh Nhi nhờ Hiểu Phong dùng chân khí thúc đẩy nỗ lực vào Ngai Thiên Đình nên không còn bị ma lực của nhiếp hồn đại pháp khống chế nữa. "Không riêng gì Thanh Nhi, mọi đứa bé ở đây đều từng thấy lão tự cởi bỏ mà thội." Lời của Thanh Nhi đột ngột bị cắt ngang do lão đã bật qua lên. "Cầm ngay, ngươi chỉ là một đứa bé, lời của ngươi liệu có ai tin hay không?" Ta tin, lão là tự không nhớ, lão là nhân vật đối bại. Ta La Thê Nhi Lão, không lẽ lời của ta cũng không đáng tin hay sao? Âm thanh vang đến quán là đồn ngột, và dường như chỉ có mỗi một mình Điền tự Khấu biết đấy là thanh âm do ai phát ra. Lão phẫn nộ gầm vang. "Mạch Huệ, sao ngươi vẫn sống cho dù chính tay ta đã giết chết ngươi?" Hiểu Phong đưa mắt nhìn và lập tức nhận ra nhân vật vừa mới xuất hiện chính là Mỹ Phụ Thuần Nào đã cùng Hiểu Phong đối chiếu. đề kiểu hấn chúc dung trong lốt ma kiếm bạch nhân. Mỹ phụ thông dong đi đến và nói: Đâu phải chỉ có lão là nhiều thủ đoạn cho đâu. Trề Kỷ, Trê Bệ, Bạch Chiến Bạch Thắng và một người dù kém thông minh cũng đâu thể bị bại hai lần bởi cùng một thủ đoạn cho đậy. Đáng này ha ha ha ha. Đúng như các tiểu tử vừa nói, lão có đến hai lần dùng một thủ đoạn như nhau đều đoạt tình và sát hại thê nhi. mở cho ả họ Hân và một cho ả họ Điền, mãi đến tận bây giờ vẫn ngu muội. Lão Định giết ta, đương nhiên ta đoán biết, vậy là chỉ cần dùng ả thể thể tí thân tính thế thân vào, ta thì sống, còn lão thì ha ha ha, phải nhận phần của lão mà thôi. Vừa dứt lời, mỹ phụ lập tức đặt lên miệng một chiếc còi tre, thổi thành một chuỗi thanh âm trầm bổng réo rắt. Tiếng còi vang lên, quanh cục trường liền xôn xao nhiều tiếng động. Cả trăm người với các đôi mắt đều lạc thần, chứng tỏ họ đều là thất hồn nhân đã đồng loạt xuất hiện theo hiệu lệnh của tiếng còi đầy ma lực. Thoạt nhìn thấy cả trăm nhân vật này, giác tuệ đại sư chỉ biết cúi đầu niệm Phật và nói: "Linh tuệ khai hoạt độc nhận, a di đà Phật." Thấy cả trăm thất hồn nhân lại nghe giác tuệ đại sư lẩm nhẩm như thế, cả Thiểu Phong sực vỡ lẽ và không cần bất kỳ ai giải thích Mã Ngai công chợt hiểu khi nghe Điền tự khấu, Tư Không Nhữ cười ngạo mạn và nói: "Ha ha ha ha. Mộ Cao Minh, nhưng so được với Tư Không Nhữ ta sao? Dược vật để khống chế bọn hoạt độc nhân này, liệu của Huyền Thiên Động chủ so với ngũ sắc bà bà thì dược phần nào thu hiệu quả cao hơn, hãy xem đây." Và lão đột nhiên bật giống lên, vừa cố tình che át âm thanh của tiếng còi đầy ma lực, vừa đẩy âm thanh tiếng giống vào thính nhĩ. tác động thẳng đến bọn thất hồn hoạt độc nhân. Những hoạt độc nhân và thất hồn nhân này liền dao động, tản ra và từ từ lùi lại. Sau đó tất thải đều chững lại và đồn ngọt xạ những tia hung quang khiếp người nhìn và tìm kiếm phương vị đã phát ra tiếng còi. Mộ Nam cung bạch hoại biến sắc, vồ ném bỏ chiếc còi che. Và vô tình chiếc còi che rơi gần Hiểu Phong, biến Hiểu Phong và những ai ở gần chiếc còi trở thành mục tiêu cho bọn hoạt độc nhân nhìn vào. Huyền Phong kinh tâm, lập tức phát ra một tia chỉ kình, phá vỡ chiếc còi tre đã trở thành vật bất tường cho bất kỳ ai đứng gần. Chiếc còi vừa vỡ toang, lão ác ma họ Điền bật cười vang và nói: "Ha ha ha ha, họ bị thất hồn là vì âm thanh của tiểu mê sáo loạn khốc tác động, tạo cơ hội cho Mộ Nam Cung biến họ thành hoạt độc nhận. Ngươi đã phá hủy vật đó đi, khí lãnh độc tuyệt khí được giải dược chữa trò." khi lãnh độc tuyệt khí được giải dược chữa khỏi, Liêu con tìm thấy tiểu Mê Sáo loạn khốc thứ hai duy nhất còn lại để giúp họ khôi phục nguyên trạng nữa hay không. Vậy là chính người, không phải ai khác đã tước đường sống của lũ ngu muội này, đều là danh gia đệ tử của Thất Đại môn phái, và mãi mãi họ chỉ biết tuân lệnh có một mà thôi. Đang bối rối, Hiểu Phong chợt nghe Hân Trúc Dung gọi giật giọng vào nói: Ngài nhất là độc khí của họ, sao Cát Lang không giúp mọi người độ khả năng phong độc bằng cách trích máu huyết thần hiệu của Cát Lang đi? Và quả nhiên đó là cách hay, chỉ cần Hiểu Phong cho nhóm người giác tuệ mỗi người một vài giọt máu huyết của bản thân thì còn lo gì độc khí của hoạt độc nhân thất hồn. Nhưng thay vì thực hiện theo lời đề tình của Trúc Dung, Hiểu Phong lại bất ngờ tung người lao vượt qua đầu bọn thất hồn hoạt độc nhân. Lúc đó, điện tử khấu đang phẫn nộ đến phát cuồng, đã bắt đầu tuần từng loạt chiêu độc thủ, quyết hạ sát hai nữ nhân từng thân cận với lão, là Nam cung Bạch Hoại và Điền Tú Tú. Lão không hề phát hiện hành vi đồn ngọt của Hiểu Phong vừa mới thực hiện. Chỉ một thoáng sau, Hiểu Phong đã quay lại với một bầu nước khá to mang kề kề trên tay. Sau đó, Hiểu Phong đồn ngọt dỗ dài và dùng khinh thân pháp đến mức tuyệt đỉnh lao đi và đạp trên đầu của từng người trong bọn thất hồn hoạt độc nhân. Tiếng rú của Hiểu Phong vang lồng lộng như tiếng phượng hoàng rít, báo hiệu một thời cuộc mới đã đến. Điều này làm cho điện tử khấu Lưu Tâm, lão đờ mắt nhìn Hiểu Phong và chợt gầm vang. Ngươi giải độc cho họ, nhưng liệu họ có nghe lệnh của ngươi hay nghe theo lệnh ta? Tất cả tiến lên, giết, giết tất cả cho ta. Nghe tiếng lão gầm gừ, hàng ngũ thất hồn hoạt độc nhân lập tức tiến nhanh lên. và làm tăng áp lực đang phù chụp xung quanh nhóm giác tuệ bảy người. Tất cả đều đứng lên, dựa lưng vào nhau và nâng song thủ ra ngoài. Họ chỉ để Thanh Nhi đứng giữa và vận dụng toàn bộ lực đàn chuẩn bị cho trận đại chiến mà họ biết chắc họ sẽ không có cơ hội thoát thân. Chính lúc đó, khi Hiểu Phong nhờ khinh thân pháp tuyệt đỉnh đã vừa long ngay trên đầu của từng thất hồn nhân, vừa vẩy nước trong bầu vào người họ, thì cũng là lúc Hiểu Phong đã thực hiện xong việc giải độc cho họ. Sau đó, Hiểu Phong lao phốc vào giữa, đứng cạnh nhóm người giác tuệ và vội vàng lấy từ trong người ra một chiếc còi tre, giống chiếc còi đặc biệt Hiểu Phong dùng trì lực phá hủy lúc nãy. Chốc dung mừng rỡ, vội vội vàng vàng hối thúc Hiểu Phong. "Kát Lang vẫn còn giữ vật này hay sao? Vậy mau thổi lên, hy vọng Kát Lang phát đúng âm điệu giúp họ khôi phục thần trí." Hiểu Phong định thổi thì thấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Nhi từ giữa vòng người cố đưa ra. Thanh Nhi từng học biết cách điều động họ. Thúc Thúc hãy đưa tiểu mê sáo loạn khúc cho Thanh Nhi. Hiểu Phong cả mừng. Vừa trao còi cho Thanh Nhi. Vừa dặn. Thúc Thúc kỳ vọng tất cả vào Thanh Nhi. Mong Thanh Nhi giúp cho. Thúc Thúc cần phải đi tiếp trợ cô cô. À không là tiếp trợ Điền Tô Tố. Bảo trọng nhạc. Và Hiểu Phong lao vượt qua vòng người thất hồn. Tiến thẳng đến chỗ trận ác chiến đã đến hồi kết thúc. Lúc đó. Thanh âm từ tiểu mê sáu loạn khốc cũng đã được thanh nghi phát lên. Không bỏ lỡ cơ hội này, Hiểu Phong cố tình lên tiếng, đánh đòn cân não vào lão Ang Ma điền tự khấu. Lão có nghe thanh âm từ tiểu mê sáu loạn khốc thứ hai vang lên hay không? Nhẫn định không thể thắng thiên, máu huyết của ta có chứa dược lực từ vạn niên thạch linh chi, đã làm hoạt động nhân thành thường nhận. Còn tiểu mê sáu loạn khốc lại biến thất hồn nhân thành những cao thủ bình thường. Fan nai lão chết chắc rồi. Do có nghe nên lão phẫn nộ và nói: "Giết, ta phải giết tất cả thôi, người đầu tiên chính là tiểu nha đầu phản phúc thối tha này." Lão dùng toàn lực bình sinh quật vào Điền Tố Tố một kình sấm sét. Tố Tố hoàn toàn không nghĩ đến sinh mạng, cũng ham hở quật vào một đạo kình chí mạng vào kẻ nàng luôn xem là thân phụ. Nàng nói: "Tuệ kỵ cuối cùng đây, chết đi!" Lão lo tiêu diệt Tô Tô, quên rằng cạnh lão vẫn còn mộ Nam Công. Mộ không bỏ lỡ cơ hội, tung ngay một sát thủ vào hậu tâm của lão. Và sau một tiếng bổng, nếu mộ bị chấn động rơi về phía sau, thì chấn kình lại đầy lão ác ma tiến thật gần Tô Tô. Vậy là châu trưởng cần lực của lão càng có cơ hội ập thẳng và nhanh hơn vào Tô Tô. Kịp lúc, Hiểu Phong đã đến gần và tung một soái kình chênh chạch vào trường lực của lão ác ma. tiếng chấn động lập tức phát ra thật là kinh hoàng, nhưng chỉ đủ làm cho đèn tô tô vang bật ra xa, chứ chưa thể gây phương hại gì cho lão. Có tiếng mộ Nam cung bật kêu nho nhỏ và nói: "Chào ơi, lão đã luyện kim cương bất hoại công phu." Lão quay lại nhìn mộ và nói: "Không sai đâu, ha ha, mộ có biết thì đã quá muộn rồi, nạp mạng mạo." Lão hận mạnh đủ cả song kinh vào thân hình đang co rúm vì khiếp đảm của nữ nhân mà lão từng gọi là phu nhân. Hiểu Phong vì cần mẫu sống để cùng nhau liên thủ gây bất lợi cho Điền Ác Tặc nên vội hất kinh tiếp trợ cho mẫu. "Ôi, cát lặng, sao Tô Tô tự dưng huỷ đi đôi mắt của nàng?" Hiểu Phong kinh hoàng, vội lùi lại và nhìn về phía Điền Tô Tô. "Không sai, nơi từng là đôi mắt của nàng." Giờ chỉ còn là hai lỗ sâu hoắm nhuộm đầy huyết. Trong khi đó, trên bàn tay của nàng lại chính là đôi mắt của nàng do nàng tự móc ra. Hiểu Phong kinh tâm chạy đến. Vừa lúc đó, Hiểu Phong nghe tiếng mộ Nam cung Bạch Huệ gào bi thảm và nói: "A!" Hòa lẫn vào tiếng gào của mộ là tràng cười ngạo nghễ của Điền Ác Ma. "Ta đã luyện xong Kim Cương Bất Hoại công phu, ha ha ha ha." Trên đời này còn ai xứng là đối thủ của ta? Thiên hạ đệ nhất công phu, ta đã là thiên hạ đệ nhất nhận ha ha ha. Tiếng cười hòa lẫn tiếng gào tạo thành chuỗi âm thanh bi hài độc nhất vô nhị, khiến Hiểu Phong có một thoáng quên đi hành vi tự hủy mắt của Điền Tô Tô. Chính lúc đó là lúc Điền Tô Tô có một phản ứng vì giễu và bất thực. Nàng cũng cười vang và dựa theo hướng phát âm, nàng ném đôi mắt vừa móc ra về phía lão họ Điền. Thân hiểu thì đoạn bào tuyệt giao, tố tố này thì hủy một phần thân thể để trả lại ơn sinh thành. Giờ là lúc ta phải báo thù cho mẫu thân. Lão cầm thủ đầu, có đồm lực hãy lại đây giết ta đi. Hiểu Phong rung động, không ngờ tố tố là kẻ tuyệt tình giống thân phụ, lại nông nổi nhất thời như người bất trí. Nàng thế này có khác nào tự dẫn thân vào chỗ chết đâu. Vì thế, Hiểu Phong vội vàng hất kình khi thấy lão tuyệt tình quả nhiên đang hùng hổ Cố Tình lao đến chỗ Tô Tú đang chờ lọng. Hiểu Phong bật quát lên. Lão có còn nhân tính nữa hay không? Hôm dữ không đỡ ăn thịt con, vậy mà lão lại. Lão quan ngày. Sốc xanh, mau cốt đi, ta sẽ kết liễu với ngươi sau, đi đi. Cũng là lúc đèn Tô Tú uất hận quan mắng Hiểu Phong. Ta không cần ngươi quan tâm, tránh xa mạo. và kình của Hiểu Phong đã chạm vào trường của lão tặc. Với công phu Thiên Thiên gồm đến 8 tầng, lão đắc ý nhìn Hiểu Phong loạng choạng mãi, thôi lùi mãi. Ngươi còn kém lắm tiểu tử, nhưng hãy ở đó chờ ta thanh toán xong nghiệt xúc này, toán tử rồi cũng xuống quỷ môn quan gặp nhau thôi, ha ha ha. Và lão như hổ đói vồ mồi, thần tốc lao vào điện tú tú. Ta đang nghĩ lại rồi, Đừng cố ý đào luyện ngươi thành kẻ kế thừa duy nhất của ta, nhưng do ngươi tự chuốc họa lấy, đừng trách ta sau nữa nhẫn tâm như đã tuyệt tình với mẫu thân của ngươi, hãy nằm mạng cho ta. Đúng lúc lão tông môn một ngọn chưởng đầy uy lực vào Tô Tô, thì ngọn quái đao trên tay nàng chợt vẽ lên một hình chớp cầu quái dị. Là lão thừa nhận cố ý như thế sao? Lão phải đem mạng cho mẫu thân ta, đỡ chịu. Thật là kỳ lạ. Tiên chấp cầu nọ không hiểu sao lại có uy lực khác thường Tạo thành một lực hấp dẫn chiêu trường của Lão Điền Chạy qua một bên Ẩm một tiếng long trời lở đất Và bụi cát tung bay mịt mù Do trường của Lão Điền chỉ quật vào nền đất mà thôi Cạnh thân của Tú Tú Bụi cát mịt mù Làm khuất lấp hình ảnh hai phụ tử huyết nhục Tử chiến với nhau Khiến Hiểu Phong lo lắng khôn kẻ cho sinh mạng của Tú Tú Tuy nhiên Giữa vùng bụi cát tối tăm đó Vẫn lành lành vang lên tiếng quát của Tô Tố Lão phải chết thôi Tương tự Lão Điền càng lúc càng gầm vang Nghịt xúc thật là ngông quần Có ai đau đâu thể làm gì công phu kim cương bất hoại của ta Đỡ chịu Trợt động tâm Hiểu phong hô vang Tô Tố Nàng yên tâm đi Tiên thiên khí công gồm 9 tầng Không có chuyện với 8 tầng Đã luyện thành kim cương bất hoại công phu được đậu bội cát càng tung bay mịt mù hơn, do có thêm hàng loạt những tiếng chấn kinh từ trong đó vang ra liên miên bất tận. Và bỗng có tiếng tú tú gào thét bi phẫn. Lão chạy đi đâu, người đã luyện kim cương bất hoại công phu như lão cũng khiếp sợ quái đao của ta hay sao? Nghe nàng gào thét không hề tự chủ, Hiểu Phong chợt cho tay vào người và lấy câu hồn liên phi sách ra. Lão họ Điền không hề bỏ chạy như tú tú uất ức gào thét, trái lại Lão lại tự ý tìm đến Hiểu Phong với tiếng gầm phẫn nộ và nói: Ai bảo ngươi biết công phu Tiên Thiên, còn thêm tầng thứ 9 nữa đẩy, lão không không chưa chết hay sao, vậy thì ngươi phải chết thôi. Lão quật vào Hiểu Phong một lực đạo có uy lực như cả một ngọn tiểu sơn. Hiểu Phong lập tức vùng loạn song thủ, hết tung ra lại ném về từng mũi câu hồn được ném nhanh như thoa đưa. Những vật di chuyển của hàng trăm mũi câu hồn đi đi về về, Vô tình làm giảm thiểu 7 phần uy lực từ trường kinh của lão ma, chỉ còn lại 3 phần là lão có cơ hội lao đến tiếp cận Hiểu Phong. Tiên Thiên Công Phu với 8 tầng, quả là thứ công phu thượng thừa. Chỉ với 3 phần còn lại, vẫn đủ để bật Hiểu Phong lui đi. Hự lên một tiếng, Hiểu Phong càng thêm kinh hoàng khi thấy lão ào ào lao đến và nói: "Nạp mạng nào, tiểu tử?" trợ ở phía sau Hiểu Phong có người đặt tay vào với một tiếng gắt khẽ. Vận dụng mau công phu Tiên Thiên đánh đệ. Hiểu Phong làm theo và một luồng nội kình ao ao như thác đổ chợt xộc thẳng vào nội thể Hiểu Phong, làm cho song thủ Hiểu Phong tự cất lên phát chiêu theo bản năng. Đó là Hợp Kình Tiên Thiên, Hiểu Phong biết như thế và có lẽ cũng như vài ba nhân vật đứng phía sau đang dồn tất cả sở học Tiên Thiên vào cho một mình Hiểu Phong. Thế chính bản thân Hiểu Phong cũng đang nô náo chờ kết quả của lần chạm trầu cùng lão Điền, đã nhờ thủ đoạn thu thập đến 8 tầng công phu Tiên Thiên. Ầm một tiếng kinh thế hải tộc, lão ác ma chỉ khựng lại, còn Hiểu Phong và những người đứng sau đều khí loạn huyết trào, cũng lao đảo lùi mãi. Và đúng lúc đó, Tố Tố tuy không còn mắt để nhìn, nhưng dựa theo hướng ra chấn kinh, vẫn bất ngờ tung ra một chiêu quái đao vào lão ma. "Ta và lão chưa kết liễu mà, hãy đỡ Triệu." Lão bị Tô Tô ám mãi nên thành nộ lâu đỉnh và nói: "Vậy thì ta kết liễu ngươi, hãy xem đây." Cũng như lúc mới rồi, cách phát xuất quái đao của Tô Tô cũng chớp ngay lên một ánh cầu lợi hại. Lam Hiểu Phong dù nhìn thấy lần này là lần thứ hai, cũng lâm tâm trạng ngơ ngẩn. Bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hiểu Phong và nói: Cát Lang, quái đao của Tô Tú sao bỗng dưng lợi hại thế này, có liên quan gì đến tâm pháp Ma kiếm lúc nãy của Cát Lang cố ý giao cho nàng hay không? Hiểu Phong biết đó là chúc dung nên đáp ngay. Tuyệt đối không phải, cũng không liên quan gì đến yếu quyết câu hồn, vì công phu Tô Tú đang vận dụng chỉ toàn cương và cương, quả là thứ công phu thượng thừa, ta chưa từng mục kích thấy. Hần chúc dung thu tay về, miệng lẩm bẩm và nói: thượng thừa sao, đạo pháp thượng thừa sao. Câu nói này vì vang quá gần Hiểu Phong nên lập tức làm cho Hiểu Phong rung động và đến lượt Hiểu Phong lẩm nhẩm như người nói mê. Đạo pháp thượng thừa, Mộc Hạ vô nhân, đạo pháp thượng thừa. Đúng rồi, muốn Mộc Hạ vô nhân thì chỉ có người vô mục mới dám có thái độ Mộc Hạ vô nhân khi cùng với người đối địch. Độc phấn vô nhãn châu, đâu phải ngẫu nhiên trên tàng đồ bí phổ. đã bị ai đó tầm độc phấn vô nhãn châu vào. Đó là lời ám thị, bà muốn luyện đạo pháp thượng thừa phải tự biến mình thành vô mục hay sao?" Hàn Trúc Dung tiến lại gần và nói. "Cát Lang lẩm bẩm cái gì, muội nghe không hiểu." Hiểu Phong cười lạt, bắt đầu lăm lăm trở lại câu hồn liên phi sách trên tay. "Chệ ta hiểu là đủ rồi, mỗi loại công phu đều có yêu quyết mấu chốt để luyện thành thượng thừa." Ta sẽ cho lão biết sự lợi hại của công phu câu hồn, nàng lùi lại ngay đi." Hàn Trúc Dung ngỡ ngàng và nói: "Tất cả sao? Nhưng Tuyết Hoa đang cùng tam vị cao nhân chuẩn bị truyền lực tiên thiên cho cát làng, lùi hết liệu có ổn hay không?" Hiểu Phong thoáng cau mày, sau đó lại giãn ra ngay. "Nàng và Tuyết Nghi mau đưa Thanh Nhi lùi lại đi, đừng có đứng gần, nguy hiểm lắm." Đoàn Hiểu Phong gọi giác tuệ đại sư. "Phệ ăn đại sư và mọi người chuẩn bị, nghe tại hạ phát hiệu, lập tức dồn kinh vào, rồi chưa?" Chỉ một lúc sau đã nghe giác tuệ đáp ứng và nói: "Xong, tiểu thí chủ có đấu pháp gì hay không?" Hiểu Phong cười lớn và nói: "Dùng câu hồn phối hợp quái đạo, quyết diệt trừ ác ma dù với bất kỳ thủ đoạn gì." Nghe thế, Hần rút dụng túi đá lùi xa, nhưng vẫn lẳng lặng tìm cho được một thanh kiếm, ma kiếm cũng đã sẵn sàng. Và đúng lúc đó, phát hiện Điền Tự Khấu đang lợi dụng thẻ trạng khiếm khuyết thị giác của Tô Tô để chuẩn bị thực hiện hành vi ám toán của mình, Hiểu Phong bật hô lên. Dồn lực suốt chiều mạo. Lập tức hai mũi câu hồn được Hiểu Phong luôn phiến ném ra, với công phu Tiên Thiên 7 tầng do năm người hợp lại làm một Từng tia câu hồn lao bắn đi, nhưng những tia chớp khiến điện tự cấu thất kinh lo nhảy lùi. Tố Tố bật nhanh quái đao và nói: "Chết đi." Lão ăn mà họ điện động sát cơ, hất kinh đối kháng. Lập tức Hiểu Phong hét vang lên: "Tố Tố, mục hạ vô nhân, đạo pháp thượng thừa, chúng ta cùng đánh đi." Và một mối câu hồn liền được Hiểu Phong lập tức tung đi. Lão điện lập tức gầm vang và nói: Bọn ngươi muốn chết hay sao? Lão Đổi đối pháp, dùng song thủ quật ra hai đao bát nhã thần công, cuốn hút quái đao vào một mũi câu hồn vào chỗ sâu không đáy đầy ma lực. Chợt có một tia chớp kiếm bật lóe lên. Độc kiếm thiên ma đậy. Lão Hoàng mang lùi lại, tiện tay quật vào tia chớp kiếm một kình. Tỳ Ân Tề tự ý tìm chết đó sao? Hiểu Phong vội thu câu hồn về, đồng thời bật lao nhanh về phía lão họ Điền và nói: "Chúc Dung, Lôi Ma, Ác Ma, hãy xem câu hồn liên phi sách của ta." Một mối câu hồn xé gió lao đến, vì thế, tuy lão ma không thật sự sợ hung khí câu hồn nhưng cũng phần nào kiêng dè, thu bớt chân lực về. Vậy mà khi ngọn kình ập đến, nhân vật đã bất ngờ thi triển sát chiêu độc kiếm thiên ma, tiếng kêu đau đớn của hắn chúc Dung vẫn cứ vang lên. Ôi trời. Hiểu Phong vội lướt đến đỡ Trúc Dung thì nghe có tiếng tú tú quát vang. Không ai mượn ngươi xen vào, cút đi. Một ánh đạo quang vậy là được tú tú sa thẳng vào Hiểu Phong đang đỡ Trúc Dung trên tay. Hành động này của Tú Tú là quá bất ngờ, khiến Hiểu Phong chỉ còn cách dùng bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn nhảy tránh ra. Và lão ác ma đã thừa lúc đó cuột kình vào Hiểu Phong. Nạp mạng đi. chưa kịp ổn định cơ bộ, lại lâm vào cảnh này, Hiểu Phong hoàn toàn bấn loạn. Trời có tiếng tuyết hoa, tuyết nghi cùng kêu lên. "Hiểu Phong, ơi cháu." Nhưng từ phía sau lão ma, bóng có một ngọn quái đau âm thầm cuộn vào hậu tâm của lão. Hiểu Phong chợt thấy, cứ chớp mắt nhìn hậu quả đang đến với lão ma. Đang cuột kình vào, Hiểu Phong có sắc thái kỳ dị, với ánh mắt cứ nhìn đâu đó ở phía sau lão, do có tầm cơ hơn người. Lão bất ngờ thu chiêu và quay lại thật là nhanh. Phát hiện quái đao đã cuốn đến quá gần, lão điên cuồng tung ngay một chiêu vào kẻ đang dùng quái đao ám toán lão. "Tú tú, ngươi tuyệt tình thì ta cũng tuyệt tình, mau đi cho khuất mắt ta đi." Hiểu Phong thất kinh, chỉ với một tay còn rảnh vẫn lăng lẹ ném mũi câu hồn lao đi. Lão nhẫn tâm thế sao, chết này. Một chuỗi những âm thanh náo loạn liền vang lên. đột tổ bị chấn kinh đầy bay, đành gào lên đau đớn. Lão họ Điền bị quái đao tiện mất tà thủ, lại bị một mũi câu hồn xuyên thủng đầu vai bên hữu, lão cũng hộc lên những tiếng kêu phẫn nộ. Lúc đó, do phát hiện lão ác ma đã bị thương tích, giác tuệ đại sư và rất đông người cùng ùa đến vây kín lão ma và nói: "Điện tự khấu, là kẻ đại ác ma, hãy giết lão đi." Lão không hề có công phu kim cương bất hoại đâu, đừng có sợ lão, giết đi. phải giết trừ đại họa cho võ lâm, giết chết ác ma. Đây là cơ hội tốt cho Thất đại phái rửa mối nhục bị lão ác ma uy hiếp san cầm, giết chết lão ngay đi. Giết, giết đi. Bao nhiêu nhân vật từng là hoạt độc nhân hoặc thất hồn nhân, do bây giờ đã khôi phục hoàn toàn nên đều dồn hết mọi phẫn uất vào một mình lão ma. Lão chỉ còn một cánh tay hữu và ở đầu vai vì bị một mũi câu hồn xuyên thổng nên cử động khó khăn. Lão hoàn toàn là đối tượng cho cả trăm người cùng nhắm vào. Câu mãnh hổ nan địch quần hổ, thật đúng với tình cảnh của lão lúc này. Lão bắt đầu hỗn đốn, dù chỉ là tìm cơ hội tẩu thoát. Trong khi đó, cạnh chỗ Tố Tố đang nằm có tất cả 5 người, một đứa bé là Thanh Nhi và 4 người còn lại là Hiểu Phong, Trúc Dung, Tuyết Nghi và Tuyết Hoa. Tố Tố đã sắp đến lúc tuyệt khí, Trúc Dung và Tuyết Hoa, Tuyết Nghi hệt không nỡ lên tiếng, dù trách mắng hay là an ủi nàng. Họ im lặng, cũng như Cát Hiểu Phong đang im lặng nhìn nàng. Cảm nhận của người sắp chết có nhiều điểm đáng phục và đáng sợ. Tổ tú, tú gượng lên tiếng và nói: "Không ai lên tiếng hay sao, đừng có tỏ ra thương hại ta. Kế thực, ai trong các ngươi cũng hề hạ trọng cho ta chết đi." Nàng thở chút ra một hơi nặng nhọc và nói tiếp: Chưa ở đâu, ta chưa dễ chết đâu. Ta còn chờ, chờ khi nào kẻ thù sát hại mẫu thân của ta bị giết đi, lão phải chết trước ta, có như thế ta mới cam tâm. Và nàng cười hếu hắt. Ha ha ha, mọi người cứ đi đi, ta là một nữ nhân ác độc, đừng ở gần ta. Đã thế, hai mắt ta không còn, ta đang là hiện thân của một kẻ bảy phần giống quỷ, chỉ có 3 phần giống người mà thôi. Bọn ngươi đừng có nhìn ta, hãy đi đi, đi hết đi. Chợt có tiếng thanh nhi khẽ vàng lên. Cô cô, điền cô cô. Vậy cô cô không biết các thúc thúc và ba vị cô cô này nữa. Đang vì cô cô mà khóc xuyên mướt đấy xạo. Nỡ nào cô cô đuổi họ đi, không cho họ ở gần cô cô. Tú tú chấn động. Nhưng chỉ một thoáng là nàng hết và nàng cười lạt và nói. Hê, hê, hê. Ngươi nói nhảm nhí cái gì đấy Thanh Nhi, ngươi có tin ta sẽ đập chết ngươi hay không? Thanh Nhi cầm lấy tay của Tú Tú. Tay cô cô vô lực thế này, Thanh Nhi không sợ cô cô đập chết đâu. Vả lại trước kia chính cô cô vì thương Thanh Nhi nên mới bảo Ca thúc thúc cứu Thanh Nhi, cô cô đâu có độc ác đâu. Đúng là tay Tú Tú vô lực, và cứ thế Thanh Nhi tuần tự đưa tay Tú Tú lên cho chạm vào những dòng lệ thảm đang chảy dài trên khuôn mặt bốn người kia. Quá xúc động, Hàn Trúc Dung bỗng bật kêu lên. "Thơ Thơ, muội biết Thơ Thơ đã quá yêu hiểu phòng nên mới có những hành vi không hay, không tốt với bọn muội. Nhưng muội sẽ không trách Thơ Thơ nữa đâu, thật thế, sẽ không trách nữa đâu." Tố Tố cố thu tay về và nói, "Ngươi, ngươi là Trúc Dung, ngươi đừng có giả vờ tốt với ta." Hiểu Phong vội kêu lên. "Tố Tố, nàng." Thì Tuyết Hoa tuyên nghi cùng lên tiếng. "Thư Thư, bọn muội không có giả vờ đâu, và nếu Thư Thư muốn, bọn muội sẽ mãi mãi xem là Thư Thư, sẽ không bao giờ oán trách về những việc Thư Thư đã gây ra cho bọn muội đâu." Đúng lúc đó, tiếng gào bi thảm của Điền Ác Ma chợt vang lên và kéo thật dài. Tố Tố vụt mỉm cười và nói: Tốt rồi ha ha ha. Kẻ thù của ta đã chết rồi. Mối thù của gia mẫu đã được báo phục. Và mai sau, Tú Tú chưa đến nỗi mang tội bất hiếu vì không hề tự tay sát hại phụ thân, đoạn tuyệt tình phụ tử. A ha, ha, hay lắm, tốt lắm. Đột nhiên Hiểu Phong ôm chặt lấy nàng và nói: "Nàng nói không sai, nàng không phải là bất hiếu tử và cũng vì lời tác hợp của lệnh tôn Ngay bây giờ, ta muốn cùng nàng bái tế thiên địa, kết hợp phu thê, nàng sẽ mãi mãi là nương tử của ta, Tú Tú ơi. Tú Tú dùng mình vì sự đông chạm và nàng hốt hoảng kêu lên. Không, không, ta không xứng với ngươi, Tú Tú không xứng với chàng đâu, Hiểu Phong. Hiểu Phong vẫn ôm nàng vào lòng và nói, nàng rất sống, vì quá yêu ta nên nàng buộc phải dùng nhiều thủ đoạn nhưng sẽ không ai trách nàng vì nàng vẫn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, chưa sát hại ảnh. Nàng yêu ta mà, phải không? Vậy sao không nhận lời, trở thành nương tử của ta? Sao không tỏ lượng bao dung như nàng từng nói với ta, tú tú? Chúc Dung lại bảo, "Hãy nhận lời đi, Thư Thư, hai thư thư muốn chàng sẽ mãi mãi khốn khổ vì bị thư thư khước từ." Tú Tú ngơ ngác, Vẫn là ngươi đấy sao, Chốc Rồng? Ta là kẻ sắp chết rồi, ngươi không ngại ý trung nhân của ngươi, ca lang của ngươi lấy một người sắp chết làm nương tử hay sao? Chốc Rồng đam này. Đó là thành ý của muội, cũng là thành ý của Tuyết Hoa, Tuyết Nghi. Sẽ không ai trong bọn muội đấu kỵ hoặc tranh giành ngôi chính thất của thơ thơ. Phải thế không Tuyết Nghi tỷ, Tuyết Hoa tỷ? Tuyet Nghi và Tuyet Hoa cùng lên tiếng đáp một lúc. "Đúng thế, Thư Thư, xin Thư Thư đừng để Hiểu Phong phải khốn khổ vì Thư Thư." Và chợt có tiếng Thanh Nhi kêu lên. "Mọi người đều kéo đến kìa, cá thúc thúc." Hiểu Phong cũng phát hiện điều này, vội đứng lên và quay lại đối diện với đủ mọi nhân vật đang do Giác Tuệ Đại sư dẫn đầu đưa đến. Thấy sắc mặt của Giác Tuệ tỏ ra nghiêm trọng, Hiểu Phong liền lên tiếng và nói: Có chuyện gì thế đại sư? Nếu là chuyện có liên quan đến hung khí câu hồn thì đây. Hiểu Phong vận lực hủy bỏ ngay hung khí câu hồn và nói tiếp. Chính tại hạ đã lập thệ với không không thượng nhân là sẽ không bao giờ dùng đến hung khí bá đạo đó nữa. Và tại hạ vừa thực hiện xong lời hứa này. Thấy họ vẫn tỏ ra nghiêm trọng, Hiểu Phong vội quay người nhặt lấy quái đao, cũng vận lực hủy bỏ xong, Hiểu Phong oang oang và nói Quái đao cũng không còn, và nếu chưa bị ngại về Điền Tú Tú, hãy nghe đây. Tú Tú là nương tử của Cát Hiểu Phong này, nàng là người của Cát gia, mệnh số nàng sắp tuyệt. Ai muốn hỏi gì nàng về những điều nàng đã gây ra trước đây, xin cứ hỏi ngay Cát Hiểu Phong này. Hãy chưa bị ngại về ma kiếm, tại hạ cũng sẽ hủy bỏ ma kiếm. Và mọi việc có liên quan đến Hân Trúc Dung cũng là liên quan đến Cát gia. Nhớ thế đã đủ minh bạch hay chưa? và vẫn có tiếng Thanh Nhi kêu lên. Thút thút, điên cô cô. Hiểu Phong kinh tâm quay lại và chỉ kịp nghe nàng kêu vọn vẹn một lời cuối cùng. "Phụ quận." Hiểu Phong nhào đến nhưng không thể giữ hồn nàng lại. Điên Tú Tú đã rút hơi thở cuối cùng, hồn đã lìa khỏi xác. Thanh âm của Giác Tuệ đại sư lúc này mới vang lên. "A Di Đà Phật." Những lời nói, những hành vi vừa rồi của tiểu thị chủ Trương Du phát ra từ sự ngộ nhận, hiểu sai về thái độ của lão nạp và mọi người. Tuy nhiên, Thanh hư đạo trưởng chợt tiếp lời. Tuy nhiên, theo bản đạo nhận định, đấy lại là những lời, những cử chỉ đầy thành ý của thiếu hiệp đối với toàn thể đồng đạo võ lâm. Cho thấy thiếu hiệp đúng là bậc chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, tự phân biệt đúng sai, phân minh hắc bạch, đúng là trụ cột chống đỡ tòa nhà võ lâm sau nhiều năm dài lung lay suy sụp. lại của Thanh Hư đạo trưởng được hầu hết mọi người tán đồng, họ cứ luôn gật đầu tạo cơ hội cho vô diệu sư thái buông tiếng niệm Phật đầy hàm ý. Nam mô A Di Đà Phật. Bước trưởng bối duy nhất lúc này của Võ Lâm đương đại chính là không không thượng nhân. Chỉ cần sau này được một lời tiến cử của thượng nhân, hy vọng tiểu thiếu chủ không khước từ đảm nhận trọng trách vì võ lâm gánh vác đại cuộc, đảm đương chức vụ minh chủ. Còn bao đồng đạo Võ Lâm duy trì chính nghĩa, chẳng hay bằng Hiếu Võ Lâm có tán đồng hay không. Nghe sư thái vô diệu hỏi, quần hùng đương nhiên đều nhất tề họ reo và có không ít lời được thốt lên, hàm ý cảm kích Hiểu Phong vừa giúp rất nhiều người thoát cảnh hoạt độc nhân, hoặc mãi mãi là thất hồn nhân. Được suy cử thế này, Hiểu Phong giờ khóc giờ cười, nhưng với cái chết vừa đến với Điền Tu Tú, Hiểu Phong chỉ biết miễn cưỡng mỉm cười với những nỗi niềm phân khích của mọi người. Cùng Hiểu Phong đưa Điền Tú Tú quy hồi cát gia, Hàn Trúc Dung chợt hỏi ngay: "Cát lang, câu mục hạ vô nhân, đạo pháp thượng thừa, cái thực là có hàm ý gì đây?" Dù đang đau buồn, Hiểu Phong vẫn vờ như làm vui, giải thích cho Trúc Dung, Tuyết Hoa và tuyên nghi cùng Hiểu Trên bức tăng độ ám thị nơi cất dấu bí phổ quái đạo có ghi một câu mà ta và Tô Tô những tưởng không bao giờ hiểu được. Đó là câu: Mộc hạ vô nhân, đạo pháp thượng thừa. Nhưng Tô Tô thật là thông tuệ và cũng thật là sốc nội, vì hiểu nên tự hủy đi đôi mắt, biến đạo pháp từ hiển thị sang vô thể, chỉ biết phát đạo chiêu mà không cần biết đối phương công thủ như thế nào. Đây gọi là lấy công làm chủ và khi thủ cũng là công. Có thể ví với hành vi liều lĩnh thiên địa đồng thọ, địch không chết ta chết và địch chết ta sống, hoặc giả nh nh. Tuyết Nghi gật gù. "Hoạt Giả Nh nh, ta và địch cùng chết có đúng không?" "Đấu pháp này của quái đầu, thảo nào trăm năm trước quái đầu được kẻ trên ma kiếm chỉ chịu kém câu hồn mà thôi." Hân Trúc Dung bật cười. "Muội nó dám tranh hơn cùng câu hồn." kể cả hậu nhân của bá tiên là Tuyết Hoa thị, muội cũng cam phần thua. Tuyết Hoa trợt hái mắt và nói: "Chốc rông muội nói thế, không sợ Tuyết nghi tỷ phần lòng hay sao?" Về Tuyết nghi tỷ không am hiểu những loại công phu muội vừa kể đậu. Tuyên nghi vờ trợn mắt và nói: "Không có được khinh thường ta đâu, cho hay ta đã nhận Thanh nhi làm nghĩa tử, nếu bọn ngươi sở ý đắc tội với ta, Thanh nhi quyết không tha đậu." Lấy với tâm trạng vui vẻ của ba nàng, Hiểu Phong tồm tìm cười và nói: "Thanh Nhi còn được giác tuệ đại sư ân thuận đưa về Thiếu Lâm đào luyện, tiền đồ của Thanh Nhi sau này ác hơn hẳn Hiểu Phong ta. Về nói thật, ta không hứng thú lắm với cương vị minh chủ cho lắm đâu." Cả ba nàng cùng hỏi ngay: "Tại sao?" Hiểu Phong vẫn tồm tìm cười và nói: "Về minh chủ phải luôn nêu gương cho quần hùng." Ta tuy chỉ có một thê, nhưng có đến tám thiếp, nếu ai ai cũng noi theo gương ta, võ lâm ắt gặp cảnh nữ thiếu nam đa, và sẽ có nhiều nam nhân vì không tìm được người để kết thành phu phụ, ắt sẽ xảy ra nhiều hỗn loạn chỉ để tranh giành một nữ nhân mà thôi." Biết hiểu Phong nói đùa, bọn Thuyết Nghi và cả ba người cùng cười ầm cả lên.